Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm ơn đi mà Lâm Nghi tràn kéo tay áo của chua đình Được rồi Mình đồng ý với cậu lần này Lần sau là không đấy chu đình hắt bàn tay Lâm Nghi chăn ra Tránh cho quần áo bị xé rách Cô nói Còn nữa kỳ thi cuối sắp tới Cậu cũng đừng giống như thi giữa kỳ mà trễ giờ Rất may là giáo sư tốt bụng để cho cậu thi lại Nếu không Hừ hừ hihi, may mà còn có cậu rất tốt Đã giúp đỡ mình nha Lâm Nghi Trăn nịnh hót ở trên người chu đình mẻ nhau cô có thể một đường đi đến năm thứ ba đại học mà không bị thi lại thật đúng là nên cảm tạ người bạn tốt có tư chất nổi trội này hàng năm đều nhận học bổng toàn trường biết là tốt rồi Lâm Nghi Trăn thật ra thì không ngu ngốc điểm này có thể từ kỳ thi đại học nhìn ra thi thử trung học đứng hạng bét vậy mà có thể cùng cô thi đậu trường đại học thật là không đơn giản như vậy mình còn có thể làm phiền cậu một chuyện hay không Nói đi Có thể cho mình mượn con cầu nhỏ được hay không? Xe cậu đâu? Chu Đình hơi hiếp mắt lại Chẳng lẽ cậu lại quên đổi xăng? Chắc chắn là không có nhiên liệu Không thể chạy được Đáng thương cho chiếc xe có một chủ nhân hẹp hòi Mình làm sao biết xăng đã tăng thêm 50 đồng Mà không lái được tới 2 tháng Bình thường mình đổi xăng một lần là có thể chạy 3 tháng Nhất định là người của trạm xăng lén giảm nguyên liệu trong xăng Cậu không biết giá xăng tăng? Chu Đình thở dài, thật là đầu hàng Nghi Trăn, đổi xăng một lần mà có thể chạy ba tháng. Mình đổ đầy xăng, chỉ đi học mà có thể chạy nhiều nhất là nửa tháng. Loại xe sắp bị đưa bà vào bãi phế thải của cô ấy, lại có thể chạy ba tháng, thật là kỳ tích. Đáng thương chiếc xe kia. Chu Đình bất đắc dĩ bĩu môi. Ngày ngày mai, Lâm Nghi Trăn dùng sức gật đầu. Mình biết cậu là tốt nhất, chờ mình có công việc, nhất định sẽ mời cậu. Không cần, đối với mì ăn liền mình không có hương thú. Chu Đình quá dõi nghi chăn Vậy... vậy mình mua đồ về nấu Vẫn là thôi vậy Mình không muốn phải tự chuẩn bị thuốc bao tử Lâm nghi chăn sụ mặt Vậy ngày kia chúng ta đi ăn lẩu Chu Đình đành phải nhận tâm Phật của nghi chăn Nhưng mà vào thời điểm này mà ăn lẩu có kỳ quái hay không Cái lẩu có lẽ phải tốn nhiều Lâm nghi chăn ở trong lòng tính toán Vậy ăn kem được chứ Chu Đình bị nghi chăn làm cho giận muốn chết Được được được Vậy mình sẽ mua, mấy ngày trước mình còn thấy giá rẻ đặc biệt, có rất nhiều vị khác nhau. Nhìn Lâm Nghi chăn say mê cuồng nhiệt, cơ thịt trên mặt chủ đỉnh khẽ co giật, cười muốn cứng ngắp. Thật là một lần giày chân, ghi hận nghìn đời. Hôm sau, Lâm Nghi Trăn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới khoan thai bỏ dậy, dù sao cô cũng không cần lên lớp. Rửa mặt xong... Cô ăn đồ ăn sáng do chu đình để lại cũng đã là buổi trưa. Liếc mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn nhiều thời gian trước khi phỏng vấn. Cô quyết định đi mua ít đồ cá nhân, cũng thuận tiện mua ít xăng để đổ xe. Cô vui vẻ mà chạy xe dọc theo ven đường, nghĩ thầm thời gian vẫn còn sớm nhất. Vì vậy, vừa từ từ chạy, vừa tính toán tỉ mỉ một số hàng hóa rẻ giá rẻ đặc biệt. Giấy vệ sinh một cuộn 69 đồng, một thùng mì ăn liền là 199 đồng so với một gói là 11 đồng thì vẫn còn rẻ càng nghĩ cô càng hài lòng thì phanh bất ngờ bị đụng cô và chiếc xe đều nghiêng đảo về phía trước cô phản ứng rất nhanh liền nhảy sang một bên kịp thời không bị chiếc xe đè lên nhưng chiếc xe lại không được may mắn như vậy thật hỏng bét đây là xe của Chu đình nhìn xe một lược không thấy nó bị hư hỏng gì cô không khỏi hiếu chiến thích đánh nhau thích gây gỗ nên quay đầu trùng chiếc xe gây họa kia Cô đã chạy gần sát bên lề, Vậy mà nó vẫn đụng cô, quá ghê tởm Khi thấy đùi mùi Chiếc xe đảo hoa kia bị hở ra Động cờ bốc khói Cũng không thấy chủ xe xuống kiểm tra Chẳng lẽ muốn trốn tránh trách nhiệm Càng nghĩ cô càng nổi giận Lâm Nghi chăn đem xe của mình dừng ở ven đường Quyết định tiến vào đòi công đạo Sao lại lái xe như vậy chứ Cô gõ cái cửa xe màu đen Người bên trong không động đậy gì Cô càng giận hơn Này, đụng người ta còn không xuống xe Bị làm cho phát bực, cô bất chấp tất cả Dùng sức kéo cửa xe Không ngờ phát hiện cửa không khóa Thật tốt quá, trong đầu cô đã chuẩn bị những câu muốn chửi người Nhưng khi mở cửa xe Lại là một bóng đen khổng lồ ngã về phía cô À Cô sợ hết hồn Theo phản xạ cô lấy tay đỡ lấy, trợn tròn mắt Thấy rõ cái bóng đen đó là một người đàn ông khôi ngô cao lớn Thân thể to lớn đẻ lên làm đôi tay cô như muốn gãy mất Thật vất vả mới dìu anh ta ngồi xuống Cô quan sát anh, mái tóc đen dày được chải chuốt cẩn thận, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc xảo, nhưng môi mỏng trắng bệch không ngừng phát run, một bộ dáng rất khổ sở. Lâm Nghi Trần trần tính lại. Này, anh làm sao vậy? Sao lại như vậy? rõ rằng người bị đụng là cô mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net